Quick and Snow Show. Xin chào những thính giả yêu mến của Quick and Snow Show. Một tuần trôi qua thật nhanh và lại đến lúc Quick and Snow cùng các bạn chép thêm những lời tâm sự tình cảm của chúng ta vào quyển nhật ký viết chung rồi. Tràn hàng lắm rồi đấy nha. Quyết được tiếng là khỏe mạnh vậy mà sáng nay cũng nhăn nhó khi vác nó trên vai. Hay là quyết giảm mất rồi? Liệu Snow đã phải đăng báo tuyển trợ lý mới chưa đây? Cho dù Snow, có đăng trên tất cả mọi tờ báo có mặt trên đời này thì cũng không bao giờ Snow tìm được một người trợ lý như quyết này nha. Quyết không chỉ là một trợ lý mà còn là một người bạn chân chính, một người mà Snow có thể yên tâm gửi gắm mọi nỗi niềm, có thể gục vào vai khi muốn khóc. Nếu đôi vai của quyết không đủ khỏe để vác cái quyển nhật ký viết chung thì chắc chắn là nó sẽ chẳng có ích lợi gì hết, bởi vì hơn 10 năm qua Snow đã bao giờ quyết thấy Snow phải khóc chưa? Ừ đúng. Và đây không phải là điều hay ho gì nhá Phụ nữ mà không biết khóc thì cũng giống như bông hoa hồng Chỉ có gai mà không có hương thơm Này quick nếu như không có hương thơm tự nhiên đó, Thì tôi sẽ dùng hương thơm nhân tạo Và Quyết không thể phủ nhận tác dụng của những loại nước hoa hàng hiệu Mà Snow vẫn dùng đúng không Mà thôi, Snow chưa có ý định thay trợ lý đâu Nên Quyết cứ yên tâm và làm việc Hãy bắt đầu đi Thư gửi từ địa chỉ 08030982A Anh chị ơi, tình yêu là gì ạ Em đang sống không như những gì mình nghĩ Nói đúng hơn là sống trốn tránh cảm xúc của mình Cũng chính vì luôn tạo cho mình Một vỏ bọc bề ngoài mà em đã đánh mất đi một người Anh chị ạ Người ấy đối với em là gì nhỉ Là người em yêu Không phải vậy Là người bạn bình thường Cũng không hẳn như thế Người ấy nằm ở giữa những cảm xúc đó Nhưng chính em cũng không biết cảm xúc ấy là gì nữa Khó hiểu quá phải không anh chị Em không cố để đi tìm câu trả lời Người ấy đối với em là gì Mà giờ đây đối với em là sự nuối tiếc thời gian Tiếc những ngày tháng ấy tiếc buổi chia tay ở sân bay ngày hôm ấy, giá như được quay lại ngày đó em sẽ khác, em sẽ làm gì đó có nghĩa hơn là chỉ im lặng và khóc, nhưng có một điều nếu thời gian có quay lại em vẫn sẽ làm như thế đó và nói lời không với anh. Anh ấy là một chàng trai Hà Thành, còn em chỉ là con gái tỉnh lẻ. Giữa em và anh ấy là hai thế giới khác nhau. Mặc dù lúc ở bên anh không bao giờ em có cảm giác đó, nhưng sự nu nhược và sợ đã khiến em từ chối tình yêu của anh. Giờ đây, anh ấy đang học ở nước Úc xa xôi. Còn em đã hoàn toàn mất liên lạc Nhưng em vẫn luôn tin anh ấy sẽ trở lại như lời anh hứa Hãy chờ anh em nhé 5 năm không phải là khoảng thời gian ngắn Nhưng không phải quá dài để chứng tỏ tình yêu của anh dành cho em Anh chỉ muốn nói với em một điều Anh chờ em Có lẽ em luôn tin vào câu nói đó Em sẽ chờ nhưng không phải là chờ đợi người yêu Mà là chờ một người bạn Em tin mình sẽ làm đúng Em yêu Hà Nội và yêu tất cả những gì thuộc về những kỷ niệm đẹp ấy Và nó sẽ mãi là một ngăn nhỏ trong trái tim em Rất mong anh chị sẽ phát tặng em một ca khúc hợp với tâm trạng của em lúc này Và đây là Battle Time của Leon Lewis Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin tạm gián đoạn ca khúc vừa rồi trong chương trình Quick and Snow để chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin trong bản tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, để người sẽ cung cấp những thông tin về thời tiết cho chúng ta trong ngày hôm nay và những ngày sắp tới là chị Lê Thị Thu Hà, dự báo viên phòng dự báo khí tượng hạn vừa và hạn dài trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương. vâng xin được chào chị thu hạ và thưa chị là chị có thể cho bạn nghe đài biết một vài thông tin liên quan đến thời tiết hiện tại của bắc bộ và liệu trong những ngày tới khu vực trên có xảy ra đợt mưa lớn nào nữa không ạ vâng chào khán giả của kênh vtv giao thông do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao nên đêm và sáng ngày hôm nay tại các tỉnh thuộc vùng núi phía bắc đã có mưa rào và rông giải rác theo nhận định của chúng tôi thì hội tụ gió vẫn còn duy trì trong hai ngày đầu tuần nên các tỉnh vùng núi tiếp tục có mưa vào chiều tối và đêm Còn vùng Đồng Bằng và Trung Du, trong đó có thủ, có thủ đô Hà Nội thì khả năng mưa nhiều xảy ra là ít. Tuy nhiên cũng không loại trừ là chiều tối có thể xảy ra hiện tượng rông nhiệt à, phải đến khoảng ngày mùng 10, ngày 11. Dãy ngắp thấp qua Bắc Bộ lại được thiết lập và các khu vực trên sẽ có mưa rông trên diện rộng và thủ đô Hà Nội cũng không nằm ngoài quy luật đó. Vâng, nhưng thưa chị là sau đợt mưa đó, theo nhận định của chị, Bắc Bộ có khả năng xuất hiện đợt nắng nóng nào không thưa chị? À, còn về tình hình nhiệt độ ấy, thì theo nhận định của chúng tôi các ngày từ mùng 7 đến mùng 9 tức 3 ngày đầu tuần Bắc Bộ duy trì nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 32 đến 35 độ Sau đó nền nhiệt lại có xu hướng giảm nhẹ và phổ biến từ 31 đến 34 độ à, Như vậy là là khả năng nắng nóng trên diện rộng tại Bắc Bộ trong những ngày tới là chưa có Tuy nhiên tôi như tôi vừa nói thì là nhiệt độ trong khi mà chúng tôi đo như vậy thì là trong lều khí tượng Còn ngoài trời vào trưa chiều thì mọi người vẫn cảm thấy khá là oi nóng vì nhiệt độ có thể cao hơn trong lều khí tượng từ 2 đến 3 độ. À, có một điều cần lưu ý là trong những ngày tới độ bất ổn định trong không khí là khá cao, do vậy vào chiều tối có khả năng dông nhiệt xảy ra. À, những cơn dông nhiệt có thể gây mưa hoặc chỉ là những cơn dông kham à, nhưng, nhưng sẽ gây ra gió mạnh và kèm theo bụi nhiều. Do vậy người dân cần cẩn trọng khi lưu thông trên đường nhất vào lúc giờ tan tầm. Vâng, xin được cảm ơn chị Lê Thị Thu Hà với những thông tin về dự báo thời tiết rất là chi tiết, đặc biệt là như chị Thu Hà vừa thông tin, đó là trong những ngày sắp tới có những biến đổi rất lớn về nhiệt độ, trong đặc biệt là trong thời gian buổi chiều, quý vị cũng cần lưu ý tới những thông tin vừa rồi, còn bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với những chia sẻ, những tâm tư trong chương trình Quick and Snow. baodulichphuongung gmail.com anh chị thân lại một tuần nữa sắp trôi qua rồi em thấy buồn quá anh chị ạ. Em đã gửi cho anh chị nhiều nhiều nhiều lắm những lời tâm sự của mình mà. Em biết anh chị còn rất nhiều yêu cầu khác nữa nhưng anh chị ơi đừng bỏ qua yêu cầu này của em anh chị nhé. Em muốn gửi món quà thật ý nghĩa tới những người mà em yêu quý, đó là hai anh trai của em là Dương, sinh viên đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp và Vương, sinh viên viện đại học mở Hà Nội cùng với Lê chúc em gái chúc hai anh học tốt, yêu hai anh nhiều lắm. và đây cũng là món quà em muốn gửi tới anh Nhật sinh viên trường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh với lời chúc chúc anh thành công trên con đường anh đã chọn luôn vui và phải nhớ có quà Sài Gòn anh nhé và đây là ca khúc If I Had You của Adam Lambert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 Trong một cuộc tình bị đổ vỡ, lỗi lầm nhiều khi không thuộc về một người, phải không, Snow? Nhiều khi cả hai người cũng tốt mà vẫn không thể đi đến cuối con đường cùng nhau. Này Quyết đang muốn tự chuyện đây à? Nhưng mà trong những câu chuyện bị đổ vỡ, Quyết Snow chỉ thấy có một người tốt thôi. Và người đó tất nhiên là tôi. Tất nhiên không phải là Quyết. Nhưng mà Quyết nói đúng, khó có thể phân định được là lỗi của anh bao nhiêu phần trăm, lỗi của em bao nhiêu phần trăm. Chỉ biết rằng những chuyện vặt vãnh, những giận hờn nho nhỏ, những hiểu lầm chẳng nghiêm trọng gì, lại trở thành những cục chiến ngại to đùng ngăn người ta đi tiếp con đường tình yêu. Chán thật đấy. Ừ, chán thật, chán lắm Chả đến mức phải nói ra thôi Để cho mọi người cùng biết để mọi người còn tránh Thư của bạn mx mxcường1989a.gmail.com Anh biết em lúc nào anh không nhớ rõ Chỉ biết rằng anh thấy nhớ em Vào những ngày trời đổ mưa Anh yêu mưa và yêu em cũng từ những hạt mưa vậy Bé nhỏ long lanh Và rơi tí tách Bên mưa mà không được bên cạnh em Anh thấy buồn mà thấy nhớ nhiều Có phải anh ủy mị quá không hả em Khi anh muốn là ánh nắng để sưởi ấm trái tim em Nhưng anh lại thích mưa Anh thương em nhưng anh vẫn chưa làm được điều gì thật sự cho người mình yêu mến Anh có ích kỷ không khi không chịu quên em Em à, nếu trời cứ đổ mưa Hãy cho anh nhớ về em nhé Cho dù mưa, mưa to không thể làm em mát được Anh chị thân, em và cô ấy quen nhau đã gần 7 năm rồi Từ cái ngày em được chuyển vào lớp cô ấy Năm lớp 8 Bây giờ em đang là sinh viên năm thứ ba tại Nha Trang Còn cô ấy cũng là sinh viên năm 3 Nhưng cô ấy học ở Huế Tình cảm của bọn em nếu như không có cái gọi là khoảng cách thì bây giờ chúng em đã là một nửa riêng của nhau Có nhiều chuyện người ngoài cho rằng rất bình thường và rất dễ để thực hiện Nhưng thật sự với những người trong cuộc cảm thấy bất lực Họ thường đổ lỗi cho một cái nguyên nhân chủ quan nào đó mà không tìm hiểu vào sâu trong nó Bọn em cũng vậy Và rồi chuyện gì đến cũng đến Hiểu lầm là cái mà những ai không thể biện minh cho mình mới nghĩ ra được Và trong cái khó nghĩ đó, bọn em đã chia tay Đúng hơn là chia tay một tình bạn Khi mà cô ấy chỉ thích chứ chưa dám yêu em Nghĩ lại cũng đúng Em không thể bên cạnh cô ấy những lúc cô ấy buồn Cũng như che tạm cây dù cho cô ấy mỗi khi trời mưa Em chỉ muốn cô ấy luôn mỉm cười và được hạnh phúc Nhớ anh chị gửi đến cô bạn ấy của em Ca khúc Kids của Billie Myers Với lời nhắn Khi con à, heo quậy đây Anh không sai và anh thật sự không hiểu nhầm em Hãy cười như chưa từng gặp anh nhé Cảm ơn anh chị nhiều ở vị địa chỉ trung đức gạch dưới tba@nhu.com. chào anh chị, anh chị à, mới đó mà đã trải qua 4 năm học đại học rồi đấy, nhanh quá. Đầu tháng 6 là em thi tốt nghiệp rồi, ra trường cuốn vào vòng xoay của cuộc sống, sẽ chẳng có những giây phút vô tư ăn chơi nhảy múa của đời sinh viên nữa hehe. <cười> anh chị làm ơn phát tặng em ca khúc Miyoyo của Trung Jin. Em cũng muốn nhờ anh chị gửi tới bạn của em một người rất đặc biệt với em, hắn tên là Huyền ở địa chỉ nickname là hcm gạch dưới k97 với lời nhắn: Huyền à, Tôi tặng cậu đó, sắp ra trường rồi Chúc cậu kiếm được công việc ngon nhá Hãy luôn vui cười bởi vì cuộc sống rất đẹp Và bởi vì cậu cười trông rất duyên đấy Biết không, cảm ơn anh chị rất nhiều Em là Đức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 Email của bạn là địa chỉ win gạch dưới wave chín mươi a còng Những ngày mưa lạ đấy, những ngày mưa lạ lại đến. Tối thứ sáu đi học anh văn về, vừa xuống xe buýt một trăm năm mươi, em chưa kịp chuẩn bị tinh thần và sức khỏe thì trời mưa. Em biết đi mưa về là tối nay em bệnh ngay, nhưng kệ mưa thì cứ để cho nó mưa đi. Đi mưa về thật thích, vẫn như ngày xưa thôi. À không. Mưa đầu mùa, mưa bây giờ đẹp hơn mưa ngày xưa nữa rồi Gió tự tình cùng mưa nữa để làm cho ký ức xưa cũ ùa về Như chỉ mới ngày hôm qua làm em ngạt thở Mưa đã khác Mưa làm ướt mắt đẫm mênh mang Tại vì mưa hay tại vì em Tối đi mưa về nghe những bản nhạc xưa cũ ngày nào cũng nghe Vậy mà thấy hay đến lạ, hay hơn bình thường Tại mưa hay tại em nhỉ Khuya, chợt thức giấc sau một giấc mơ Vẫn con đường, vẫn tiếng cười trong những ngày mưa như thế nhưng giờ đây chỉ xuất hiện trong nỗi nhớ trong veo những ký ức mà ai đó đã đánh rơi lại em góp nhặt thành một nỗi nhớ dài về những ngày mưa chợt biết em chẳng bao giờ có được những khoảnh khắc đó một lần nữa trong đời giọt nước nào rơi trong đêm là mưa hay là nước mắt của gió trời tại mưa hay tại em nhỉ mưa làm em nhớ nhiều hay nghĩ nhiều hơn em biết em là người không biết quên em ôm chọn ký ức xưa cũ em nhớ hết cả những cái bình thường về mùa mưa ấy Tất cả hiện trong em như một bộ phim quay chậm Thế đấy, em vẫn điên Mưa cho những xưa cũ Mà em nhớ như thể ngày mai em không được nhớ Mưa làm em điên cuồng với những yêu thương vơi đầy Thoảng nồng nàn với những ký ức ngày xưa Hay chợt điên loạn với những miền ký ức minh mang Em đổ lỗi tại mưa đấy Tại mưa hay tại em nhỉ? Tại mưa hay tại cái gì em cũng chẳng biết Chỉ biết em sợ những ngày mưa sắp tới Không ai đi cùng em qua những ngày mưa Chỉ biết em sợ những ngày mưa sắp tới Em sẽ nhớ nhiều Mà em thì chẳng muốn nhớ nhiều nữa đâu Bởi vì những ngày bình yên gió nhẹ nhàng Thì em đã nhớ trọn trong tim Thế là đủ cho em sống với những ngày xưa Và bây giờ Chỉ biết Em sợ những ngày mưa sắp tới Em sẽ lãng đãng với những cảm xúc trong veo Chỉ biết em sợ những ngày mưa sắp tới Mưa sẽ làm ướt mắt em cười Em chỉ biết Giờ đây em sợ mưa Nhưng mưa thì vẫn cứ mưa Vậy thì Ừ mưa thì cứ để cho nó mưa đi mai em sẽ đón nhận mưa thật nhẹ nhàng và mỉm cười với ký ức của ngày xưa. chiều nay chắc sẽ có một cơn mưa và em xin nhờ anh quyết và chị snow phát tặng em ca khúc It's not goodbye với giọng hát của lara borsani cho những cơn mưa đầu mùa của sài gòn và tặng cho bạn vịt xấu xí ở nhà a 3 ký túc xá đèo quốc gia thành phố hồ chí minh. tháng 9, vịt đi anh rồi nhưng tình bạn thì sẽ mãi ở đây trong trái tim gà. gà sẽ nhớ một vịt của những ngày mưa tháng 6 ừ thì vịt sẽ đến đất nước tuyết rơi sẽ chẳng còn kỷ niệm của hôm nay. Gà ghét vịt ở tương lai hơn hiện tại vì tương lai gà không còn gặp vịt nữa. Gà phải để những ký ức tình bạn nổi say. Cảm ơn anh chị rất nhiều. So long Là email của bạn ở địa chỉ đăng trọng a còng p -E và chị snow em đang học tại đà nẵng tuy không trực tiếp bắt được tần số phát sóng nhưng em vẫn theo dõi chương trình offline thường xuyên Em thật sự không nghĩ rằng một ngày nào đó em phải nhớ anh chị gửi hộ em Nhưng em đã sai cũng như trong tình yêu của em vậy Và em muốn nhờ anh chị gửi ca khúc Way Back Into Love của Hugh Grant và Haley Bennett Tới cô ấy là Trần Thị Ái Vân ở số điện thoại 0972 tám Sinh viên năm cuối trường cao đẳng công nghiệp Dệt May Thời Trang Hà Nội Và em là Lê Đăng Trọng Số điện thoại chín tám Em là sinh viên trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng cùng với những dòng tâm sự Em à, anh đã mất em thật rồi ư Một ngày không tin nhắn, không tiếng phone em reo Anh nhớ em nhiều lắm, tại sao mọi chuyện lại thế này nhỉ? Chúng ta đã có những giấc mơ đẹp, giấc mơ về một ngôi nhà hạnh phúc, một mái ấm thực sự, nơi đó chỉ có anh và em. Chúng ta đã nói lời chia tay, nhưng trong trái tim anh vẫn lưu giữ hình dáng em và không có cuộc chia ly nào cả. Anh yêu và nhớ em rất nhiều. Anh hy vọng chúng ta có thể tiếp tục sánh bước cùng nhau trên những nẻo đường phía trước. Anh tin rằng em vẫn còn yêu anh. Hãy cho anh nói lời xin lỗi. Anh xin lỗi em, hãy quay về bên anh, em nhé. và cùng nhau đắp xây ước mơ về một ngôi nhà hạnh phúc thành sự thật anh yêu em khi tên đăng trọng Again, someday I've been setting aside time To clear a little space in the corners of my mind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 Nếu mình nghĩ rằng mình không cần một người nữa, nghĩ rằng không có người đó thì cuộc sống của mình chẳng có gì thay đổi ghê gớm cả. Nhưng với tất cả những ý nghĩ tích cực đó mà mình vẫn cảm thấy tim nhói nhói thế nào, thấy khó thở thế nào đó thì điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình cần phải đến bệnh viện thăm bác sĩ tim mạch một chút. Những triệu chứng đó, nếu kèm thêm việc bạn hay bị đổ mồ hôi, thấy nhói đau từ đằng sau bả vai xuyên ra phía trước ngực thì quyết quả quyết là bạn phải đi tìm bác sĩ thôi. Quick lại đọc được trong cuốn cẩm nang y học của Snow phải không? Mà nhân tiện nhắc là quyết cầm hơi lâu rồi đấy. mặc dù quyết nghiên cứu khá kỹ có chỉ nhớ không đến nỗi tồi nhưng mà đó vẫn là sách vở thôi chỉ là lý thuyết nhìn vậy mà không phải vậy hãy nhìn sâu vào bản chất của vấn đề chứ không chỉ căn cứ vào những biểu hiện bên ngoài quyết ạ rất may là ngày trước quyết thi vào đại học bách khoa chứ không phải là đại học y khoa chữa cho máy móc thì còn có thể nhầm chứ chữa cho bệnh nhân mà thế thì á Stop. Đúng, bệnh nhân mà được quick chữa vội vàng như thế á thì chỉ có stop. Stop là quick bảo Snow đừng nói nữa. Ngược lại, Snow phải nói để cho mọi người đừng nhầm triệu chứng với căn nguyên thật sự của căn bệnh. Nói luôn nhá, nếu bạn nghĩ rằng cuộc sống của bạn chẳng có gì thay đổi sau sự ra đi của một người nhưng bạn vẫn luôn phải tự trấn an mình là không sao đâu, không sao đâu thì thực ra bạn vẫn chưa ổn một tẹo nào cả. Và Quick Snow cùng tất cả các thính giả đang sẵn sàng nghe bạn chia sẻ đây. thư gửi từ địa chỉ chi ngân khác. a cổng yahoo.com.vn giờ thực sự tớ chẳng cần cậu nữa đâu tớ quên cậu thực sự rồi tớ chẳng muốn đi một con đường cùng với cậu như trước kia nữa tớ chẳng cần nghe tiếng nói yêu thương của cậu nữa tớ sẽ đi một mình chỉ một mình tớ mà thôi tớ cũng chẳng buồn vì không có cậu bên cạnh nữa tớ sẽ quên hết những gì đã có giữa tớ và cậu sẽ trôn vùi cái quá khứ làm tớ chán và buồn vì thực sự tớ đã dành cho một ai đó quá nhiều tớ đã bỏ qua quá nhiều trong cuộc sống mà tớ cần quan tâm hơn là cậu cậu sẽ chỉ là một kỷ niệm có chắc đẹp trong lòng tớ thôi giờ tớ chẳng cần một ai đó quan tâm yêu thương tớ nữa chẳng cần sự ấm áp của ai đó nữa mà tự học cách tạo cho mình ấm áp tớ sẽ học cách vui vẻ và sống thật tốt mà không có cậu cũng sẽ học một cách yêu một người khác giờ cậu cứ đi vì cậu muốn cứ yêu thương một người nào đó đừng phải là tớ cậu có thể quên tớ nhưng ta chưa từng quen cũng được tớ chẳng quan tâm đến việc cậu nghĩ gì muốn gì như trước nữa đâu cả tớ và cậu nên xa nhau để bắt đầu một cái gì mới đúng không Tớ không cần cậu nữa đâu, thực sự là không cần như trước nữa đâu. Bạn thân yêu à, còn rất nhiều điều muốn nói với bạn thân yêu nữa cơ, nhưng bạn không cất thành lời nữa, và có lẽ như vậy là đủ rồi. Vì chúng ta đã có 3 năm cấp 3 học cùng nhau rồi cơ mà, và chắc chắn bạn thân yêu sẽ hiểu được những gì mà bạn muốn nói. Chúc bạn thân yêu luôn vui vẻ. Anh chị thân, mong anh chị truyền giúp những lời này hộ em đến bạn Nguyễn Xuân Truyền, lớp. TCNH0305 trường đại học đại nam và đây là tất cả những gì em muốn nói với bạn ấy cùng với ca khúc Breathless của Shane Watt. em là khắc tri ngân ở cùng địa chỉ cảm ơn anh chị rất nhiều. If On a yacht, baby, we would sail To one island where we'd say I do And if we had babies, they would look like you It was so beautiful, if that came true You don't even know how very special you are You leave me free thưa quý vị và các bạn như vậy là những tâm sự những chia sẻ trong chương trình Quick and snow của chúng ta lại phải tạm gián đoạn bởi chúng tôi vừa nhận được một thông tin đó là một thông tin trên tuyến đường kim đồng vừa xảy ra một vụ va chạm giữa một xe buýt và một xe máy và ngay lúc này phóng viên nguyễn thịnh của chúng tôi đang có mặt tại hiện trường anh sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin cụ thể hơn về những vụ va chạm này trên tuyến đường kim đồng xin mời phóng viên nguyễn thịnh ạ, xin chào anh Thanh Hải và quý giả à, hiện tại thì tôi đang có mặt tại hiện trường nơi xảy ra cái vụ tai nạn giao thông giữa một xe buýt À, tuyến 06 giáp bát từ tín cầu rẽ mang biển kiểm soát là 30u0635 va chạm với một uh, xe máy à, là biển mang biển kiểm soát là 29 là 84424. Theo một cái thông tin của một số người dân và người chứng kiến uh, tận mắt cái vụ tai nạn giao thông này thì lỗi là do cả hai xe uh, buýt và xe máy tức là khi mà xe biết uh, điều khiển theo hướng từ giáp bát uh, về hướng Kim Đồng sau khi quay đầu thì đã quay rất là gấp, thế còn xe máy thì cũng điều khiển với một cái tốc độ rất là cao nên là cái vụ tai nạn uh, giao thông uh, đã xảy ra uh, tại đây và theo uh, được biết thì um, cái người lái xe taxi đã chở cái nạn nhân tức là lái xe mô tô uh, đang vào trong bệnh viện để cấp cứu thì uh, được xác định là uh, anh tên là Nguyễn Văn Chín uh, là lái uh, là một cái công là nhân viên của cái hãng taxi Sao Mai có địa chỉ ở uh, số 15 đường Pháp Văn À, và theo tôi được biết thì à, anh Chín đang nhập viện trong một cái tình trạng rất là nguy kịch, uh, rất là nguy kịch. chưa biết là rõ là là trạng uh, sức khỏe anh như thế nào, nhưng mà theo cái nguồn tin là anh đang bị tai nạn rất là nguy kịch. Vâng. Thế thì Còn, tình, uh... tình hình giao thông như thế nào thưa anh Thịnh? À, thưa anh thì uh, hiện tại thì uh, cái vụ tai nạn giao thông đó xảy ra vào khoảng uh, 9 giờ 50 phút. thì đến nay thì uh, đã có rất là nhiều lực lượng uh, của cảnh sát giao thông đội 4 cũng như là uh, cảnh sát uh, uh, trật tự của phường đã giải quyết một cái tình trạng giao thông rất là ổn định. Hiện tại thì cái hiện trường vẫn đang đang ở trong công tác khám nghiệm, nhưng mà giao thông vẫn được lưu chuyển rất là bình thường. Vâng, xin được cảm ơn những thông tin từ phóng viên Nguyễn Thịnh. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là trên tuyến đường Kim Đồng tại điểm quay đầu xe đã xảy ra một vụ tai nạn vào lúc 9 giờ khoảng 9 giờ 50 phút như phóng viên Nguyễn Thịnh của chúng tôi đã xác định thông tin và một người điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 29L84424 à, với tên là Nguyễn Văn chín à, là lái xe của à, taxi saoo Mai ở địa chỉ 15 Pháp Vân và một chiếc xe buýt mang biển kiểm soát 30 u 0635 như vậy là vụ va chạm như phóng viên Nguyễn Thịnh của chúng tôi chuyển thông tin đều do cả hai chủ phương tiện người điều khiển xe buýt đã quay đầu với tốc độ cũng quá nhanh và người đi xe máy cũng đi với tốc độ quá cao chính vì thế chúng tôi một lần nữa cũng mong quý vị khi lưu thông trên đường cũng cần phải chú ý quan sát tại à, những điểm quay đầu xe đặc biệt là chúng ta nên đi đúng làn đường cũng như đi duy trì ở tốc độ vừa phải để tránh những tai nạn đáng tiếc và chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin mới nhất về vụ tai nạn trên tuyến đường này còn bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với những tâm sự chia sẻ qua chương trình quick and snow <cười> Now I'm thankful for the life we've made And if we had babies, they would have your eyes I would fall deeper watching you give life You don't even know how very special you are Mèo gửi tới địa chỉ cấn hồng thảo chín mươi a gmail.com. Anh chị thân, em vừa chạy mưa về sau bài thi môn học kỳ môn kinh tế lượng khá ổn. Nhưng tâm trạng em hơi buồn về một chuyện. Trong là em vẫn chưa thực sự quên được nó. Em muốn chia sẻ, em muốn tung những suy nghĩ của mình ra để thấy thoải mái hơn. Và em nghĩ tới chương trình, nghĩ tới sự giúp đỡ của anh chị. Anh chị giúp em nhé. anh chị có thể play giúp em ca khúc Fireflies của City trong chương trình được không? và em muốn gửi tới người bạn có biệt danh là Thúi với lời nhắn chiều nay qua màn mưa trắng xóa tới nhìn thấy cậu bên hành lang giảng đường đối diện, lẽ ra tôi có thể chạy vù vù qua mưa sang đó buôn dư lê với cậu. hỏi thăm cậu làm bài thế nào nhưng sao tớ không thể và tớ thấy buồn giá như thời gian quay trở lại tớ sẽ không quan tâm tới cái ví kia bị đánh mất mặc kệ chủ nó là ai và tớ sẽ không quen cậu tớ không hiểu tại sao khoảng cách giữa tớ và cậu tự nhiên lại xa thế có phải vì tớ đã yêu quý cậu nhiều và kỳ vọng nhiều nữa không nhưng cậu không muốn thế tớ đã phải hụt hẫng thật nhiều buồn nhiều và phải đấu tranh với chính mình có những lúc tớ muốn phủ định cậu rằng cậu là người bạn không tốt nhưng mỗi lần như thế tớ lại thấy mình là kẻ thật tệ hại Mọi thứ rồi cũng phải qua đi Giờ tớ thoải mái hơn Lại là chính mình Cảm giác của tớ khác đi Cậu là một người bạn như tất cả các người bạn khác của tớ Tớ không biết tại sao như vậy nữa Và tớ sẽ luôn mỉm cười như chữ smile Trong những tin nhắn của tớ và cậu nhắn cho nhau trước đây Sau tất cả Tớ muốn cảm ơn cậu thật nhiều Và muốn những điều may mắn sẽ luôn đến với cậu nữa Smile, cái đồng chí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 mã code đến số 1900571526 chọn ngành 4 và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn Quick and Snow Club. Phúc ơi, có một câu thành ngữ rằng là con chim thì sợ cành cong, có nghĩa là người ta có tâm lý ngại lặp lại một việc mà mình đã từng thất bại, nhưng mà có người chưa từng trải qua một điều gì đó mà đã lo rằng mình không thành công thì quả là hơi nhất gan đúng không Quick? Ừ. Hoặc là một người lo xa, nghĩ xa, thận trọng, hơi quá mức Và Snow sợ rằng cái gì quá mức cũng chưa hẳn tốt đâu Và đây có thể cũng là lời nhắn của Snow đến một cô gái ở địa chỉ Hoa, gạch dưới cỏ, gạch dưới may 256a còng vn Bỡ ngỡ và thấy vui trong lòng Vì những ngày qua nó nhận được những lời nói Làm trái tim giá băng của nó bao ngày trở nên ấm áp hơn Rồi nó hy vọng Nhưng rồi nó lại tự chấn an mình Rằng chuyện đó không thể xảy ra được Nó luôn nói những lời vô tình Và nói rằng nó không quan tâm đến ai cả Nó tự dối luôn bản thân nó Nó sợ vì nó nghĩ nó đang mơ Và nó sợ khi nó tỉnh lại Mọi thứ sẽ trở lại điểm xuất phát Mọi thứ sẽ tan biến vào không trung Việc nó nói không cần, không quan tâm Nhưng thật ra là nó đang khao khát Nhưng vì nó quá yếu đuối không thể tự mình nói ra Nó vui lắm khi nghe được một câu nói Và nó ngồi nó nghĩ đến những ngày sắp đến của nó Sẽ vui biết bao nhiêu, hạnh phúc biết bao nhiêu Nhưng cuối cùng thì nó lại quyết định Sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra Sẽ đem mọi thứ trở lại như những ngày xưa Trái tim nó thấy buồn Con tim nó sợ rằng nó sẽ thất bại, và nó cũng không tự tin vào bản thân nó nữa. Nó cảm nhận được cảm giác hụt hẫng đang tồn tại trong lòng. Và trong sâu thẳm trái tim, nó không muốn điều đó xảy ra. Nhưng bề ngoài thì nó luôn tỏ ra rằng chẳng có việc gì cả. Nó kết thúc mọi việc, và người buồn nhất lại là nó. Nếu thì nó đã, nhưng... Cơn gió nhẹ hay cơn bão đến rồi cũng sẽ qua, trả lại bầu trời trong xanh và những ngày nắng đẹp. Tuy trên trời xanh và cao kia vẫn còn những đám mây xám Nhưng đám mây kia nhanh chóng cũng tan biến Nó không biết những việc nó làm có tổn thương trái tim nó không Chỉ hy vọng nó luôn vô tư như bây giờ Dự báo thời tiết cho những ngày sắp tới Trời sẽ cao và trong xanh Thỉnh thoảng sẽ có những đám mây xám kéo đến Nhưng sẽ bị những đám mây hồng làm tan biến Hàng ngày có một cô gái luôn dự báo cho trái tim của mình Và tìm cách để tránh những việc rủi ro cho trái tim Mong anh chị phát tặng cho cô gái ca khúc Bulletproof của LaHu Với lời nhắn Mong những ngày tới sẽ không có thời tiết xấu đến với cô gái Cảm ơn anh chị rất nhiều